Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh ta đúng là một người kỳ lạ Sao có thể tự tiện như đây là nhà của anh ta vậy chứ Đến mình còn không biết cái cầu giao điện Nằm ở đâu thì làm sao anh ta biết được Và những câu mà anh ta dặn mình rút cuộc có hàm ý gì Tôi lầm bầm trong miệng Gương mặt tỏ rõ nét không phục Nhưng vẫn ngoan ngoan được nghe một chỗ Không dám di chuyển lục tục Đột nhiên tôi lại nghe thấy có âm thanh lạ băng lên lần này như tiếng móng tay cạo cấu vào không tranh gỗ. Tôi khẽ nuốt một ngộm nước miếng, dọi đèn về phía bức tranh treo trên tường. Và thấy chân dung của người phụ nữ đã quay lại bức tranh. Ánh mắt của người phụ nữ liếc nhìn về phía tôi, từ đôi mắt đó chảy ra mặt thứ chất dịch màu đen như là đang khóc. Á! Tôi làm rớt chi điện thoại trên tay. Rồi ngồi thụp xuống ôm lấy đầu hét lớn. Cặp mặt đó nhìn rất đáng sợ, nó khiến tôi hoàn toàn bị ám ảnh. À, tôi ngồi thụp xuống nền nhà, tay ôm lấy đầu hét lớn. Sự sợ hãi, người ám ảnh dần bao trùm lấy tâm trí tôi. Ngay lúc này, tôi mong ba mẹ sẽ mau chong về sớm. Đột nhiên có bàn tay đặt lên vai, khiến tôi giật bình hoảng sợ. Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khi nghe thấy giọng nói chầm ấm. Em không sao chứ. Không biết từ lúc nào mà người con trai tên Tùng kia đã đứng ngay kế bên tôi. Thậm chí tôi còn không hề nghe thấy tiếng bước chân của anh ta khi lại gần mình. Nheo mắt để nhìn cho thật rõ, cả không gian bỗng nhiên bừng sáng làm cho đôi mắt của tôi chưa kịp thích ứng. Lấy tay rụi mắt rồi khe đưa ánh mắt sợ sẹt nhìn về phía bức tranh. Và tôi khá bất ngờ khi thấy nó đã quay trở về nguyên trạng như lúc ban đầu Tưởng chừng như chưa có bất kỳ chuyện đáng sợ nào xảy ra Thế tôi không trả lời mà chỉ chăm chú nhìn vào một điểm Theo phản xạ anh cũng đưa mắt nhìn theo Ánh mắt chật gợn lên một tia dao động khi trông cây bức tranh Bỗng nhiên gương mặt anh tái nhợt đi Trên chán còn lấn tấm những giọt mồ hôi lạnh tay bên chai ôm lấy bà vài Bên phải tỏ rõ sự đau lớn Anh bị sao vậy Anh có chỗ nào không khỏe hả Tôi quay sang anh Từ một con người đang khỏe mạnh bỗng chốc Biến thành bộ dạng như vậy Thì quả thật có chút kỳ lạ Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra Thì anh ta lên lầu 2 Không sao Không sao Anh thèo thào trả lời Giọng nói đầy mệt nhỏ Như đang cố kiểm ném cơn đau của mình Có thật là anh không sao không Tôi vẫn kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa, nhìn anh như vậy mà nói không sao thì chỉ có kẻ khờ mới tin. Đợi vài giây vẫn không thấy anh hồi đáp, lòng kiên nhẫn của tôi dành cho anh không còn. Bội đưa tay nắm lấy bả vai bên phải của anh, bỗng nhiên tôi cảm nhận được thứ chất lòng, làm ướt đẫm bàn tay. Nhẹ nhàng lật bàn tay của mình lên, tôi không thể tin được bảo thứ mà bản thân đang trông thấy. Cái thứ chất lòng ướt có màu đỏ giống như là máu Không phải Địch thể nói là máu Bởi nó có một mùi tanh nồng rất khó chịu Anh... anh bị chảy máu kia Tôi nói Trong cơn hoảng loạn Tại sao anh lại bị thương Lúc bước vào nhà chúng anh ta vẫn còn bình thường mà Thủy An Em phải nghe anh nói Dù cho có nhìn thấy điều gì hay nghe thấy gì Em cũng đừng nên bước ra sân sau của ngôi nhà này Càng không được mở cửa em hiểu chứ Anh đưa hai tay ghi chẳng lấy bà vai của tôi mặt đối mặt Đây cũng là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với con trai Ở một khoảng cách gần như vậy Nhưng có vài phần lúng túng Mặc dù vẫn chưa hiểu người này đang nói về điều gì Nhưng tôi vẫn gật đầu đồng ý Làm theo lời của anh Khi thấy được cái gật đầu của tôi Anh mới khẽ buông lòng tay rồi Thở vào đầy nhẹ nhõm Như chút bỏ một phần gánh nặng Đang đè nén trong lòng của mình Hãy nhớ những gì anh đã nói Nhưng tốt hơn hết Em và gia đình nên dọn ra khỏi đây Trước khi mọi chuyện Dần trở nên tồi tệ hơn Anh lại nhìn về phía bức tranh Tận sâu trong đôi mắt ẩn hiện một tâm tư khó tả thành lời Sau vài phút nhịp bức tranh Anh ta không nói thêm bất kỳ một lời nào nên bộ bạn rời đi. Quan đã, sao người ta lại biết tên của mình? Tôi chợt nhận ra điều kỳ lạ, là tại sao người con trai đó lại biết tên của mình? Trong suốt cuộc trò chuyện vừa rồi, tôi chưa hề nói tên cho anh ta biết. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net